Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Quỷ Hồ của tác Giả Hồi ức. Ở khung giờ buổi trưa kênh Hẻm Chuyện Ma, bộ truyện của chúng ta có thể lượng dài 7 tập Và hôm nay, trưa hôm nay chúng ta đến với nội dung tập số 5 Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn thường cũng đặt lưng xuống giường nhưng gã vẫn thao thức chưa tài nào ngủ được. Những điều trong cuốn sách huyền thuật tâm linh mà ông Hà để lại khiến cho Thượng suy nghĩ mãi. Thượng vốn không đừng cha chỉ dạy, tất cả những gì hắn biết chỉ là do nghe lỏm được. Song song với đó là việc hành nghề bốc mộ, buộc hắn phải có một vài kiến thức cơ bản về tâm linh. Tất cả chỉ có như vậy. Vì thế khi mà đọc sách của ông Hà hắn đương nhiên không thể hiểu trong phút chốc. Thường mở mắt đam đăm nhìn lên trần nhà. Trong bóng tối chỉ còn tiếng côn trùng kêu giả dích cộng với tiếng thạch sùng chặt lưới đêm khuya. Từ phía cửa sổ bóng đâu có một con gì đó tao bằng bắp tay leo qua chấn xong nhìn vào chầm chầm bên trong. Khác ngồi nhòm dậy rồi nói Quái lạ, ban này đã đóng chặt cửa rồi cơ mà sao lễ bung ra được như vậy. Thường thân cầm chiếc quạt mo xua đuổi con vẫn kêu lên nhiều tiếng Bàn tay cầm quần của thượng nhẹ nhẹ buông thẳng, kênh buồn ngủ bỗng nhiên đập tới, cả thân người từ từ đổ xuống giường. Thượng thức dậy vào sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời đắt lên cao, chiếu qua những lỗ thông hơi lọt vào trong nhà. Thượng ngồi bật dậy thích nhà cửa vắng ngắt, chỉ có thằng mộng là ngồi bên cạnh trời cha tỉnh giấc, thượng liền hỏi con. Mộc, con dậy sớm vậy sao, sao không gọi thầy? Thằng bé liền lắc đầu trả lời Con thích thầy ngủ say Muốn để cho thầy ngủ thêm cho khỏe Thật cảm động ôm con vào trong đầm Thằng bé còn nhỏ mà lại rất thiểu chuyện Nó không bao giờ quấy giấy hay làm phiền thượng Cũng chẳng bao giờ mẹ nheo Đòi hỏi cha nó điều gì Như những đứa trẻ cùng trang lứa Thượng lại hỏi Ông Bồng và bác Cương đi rồi sao Thằng bé liền gật đầu Họ đi cả rồi Thường đoán hai người đó đi đánh cá từ sớm, chỉ có gã thức khuya nên mới dậy muộn như vậy. Thường lắc đầu cho tỉnh táo cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Nhưng dù cô cố thế nào cũng chẳng nhớ được gì. Quái lạ thật. Dù vậy linh tính mách bảo thượng nên rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Như vậy gã bảo mộng lên lưng, sau đó hai cha con lại cóng nhau về làng. Đi được một đoạn xa thằng bộng bỗng nhiên nói với thượng Cha ơi, cô kia đang vẫy tay với chúng ta. Thượng giật mình quay đầu lại nhìn, xa xa đứng trong ô cửa sổ ngập bóng tối của căn nhà hoang. Quả nhiên có một người đàn bà bận đồ trắng, đang nhìn dõi theo cha con của thượng. Thượng ghé dùng mình cái ốc nổi lên khắp người, gã cấm đầu cấm cổ chạy một mạch không dám ngoái lại thêm. Hai cha con vừa về đến đầu thôn, liền chứng kiến ngay một màn náo nhiệt. Trong hơi gió sớm vẫn lên một mùi máu tanh thoang thoảng. Những người làng với khuôn mặt nơm nớp lo âu, đặng túm năm tụm ba bàn tán xôn xao điều gì. Thường chạy tới gần một vài người dò hỏi nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt xa lánh. Biết rằng họ không muốn nói chuyện với mình, thường chỉ đành đứng im quan sát bình tĩnh. Bỗng đầu trong đám đồng dưới gốc gạo, các phát hiện ra ông Triệu. Thường bừng rỡ tiến lại hỏi han. Ông Triều cáo thường ra một chỗ khẽ nói Làng ta lại có người chết Thường liền giật mình Người chết à? Ai vậy làm sao mà chết? Ông Triều liền thở dài Thằng Tuất Cậu nhớ thằng Tuất chứ Ngày này năm ngoái nó bỏ làng đi Không hiểu sao bây giờ trở về treo cổ trên cây đa Ngay chỗ cái bà cụ nhà cậu bỏ mạng đó Thường lành người nhìn về phía cây đa Hỏi lại với một giọng rõ âu khắc thường Lại là treo cổ Ông Triệu liền gật đầu, đúng rồi, không những vậy con người của nó bị người ta khuét đi thật đáng sợ. Ông Triệu thở dài, làng chùa thực sự đã trở thành một ngôi mồ lớn, sắp sửa chôn tất cả chúng ta. Dù đi hay là ở lại, suốt cuộc vẫn chỉ dẫn tới một con đường chết. Lời của ông Triệu tuy rằng bi quan, nhưng nó lại nói lên sự thật. Có lẽ sẽ không một ai thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã mà các đấng quỷ thần giáng xuống đằng chùa. Thường ôm con vào trong lòng càng lúc càng lo sợ. Bất giác thường hỏi lại ông Triệu. Bác, bác vừa nói rằng anh Tuất bị mất hai con người sao? Ông Triệu gật đầu xác nhận. Phải. Viết máu ở dưới chân chỗ gã treo cổ. Cậu nghĩ mà xem, có ai treo cổ lên rồi còn móc mắt của mình được không? Dạ như mà làm được vậy, thì hai con người đó cũng phải rớt ở đó chứ. Đằng này lại mất tích cho nên... Ông Triệu bọn đừng câu nói, thường thừa hiểu ông đang ám chỉ tuất bị ma quỷ ám hại. Sở Dĩ thường phải hỏi ông Triệu chi tiết này, bởi gã dần nhớ tới xí điên. Buổi trưa hôm qua chính mắt của thường nhìn thấy, các ăn thứ gì đó giống như mất người, mà kẻ đưa xí điên thứ đó lại là vợ của lão Thầm. Thường liền quả quyết, chắc chắn nhà lão Thầm kia có vấn đề, nhất định là phải điều tra từ nhà lão nhưng lại nghĩ bản thân của mình thân cô thế cô muốn đối phó với lão thật không phải dễ thường suy nghĩ rất lâu cuối cùng quyết định nói với ông triều ông trưởng làng tỏ ra khá bất ngờ ông đăm triều nói ông thầm mà có dính líu tới những chuyện ma quái này sao ông ta là thầy thuốc đã từng cứu bao nhiêu mạng người rồi cứ mà nếu như ông ta là hung thủ thì trước này làng ta đã chết nửa cái làng này thường liền lắc đầu nói khẩm Cháu e rằng còn bí mật lớn hơn nữa Không hiểu sao bữa nay đầu óc của thượng lại thông suốt lạ kỳ Gã bắt đầu sâu chuối những tình tiết quan trọng liên quan đến những sự việc ma quái Diễn ra trong làng trong suốt thời gian vừa qua Để kiểm chứng những suy nghĩ của mình Thượng liền nói với ông Triệu Bác làm ơn giúp cháu một việc Cậu cứ nói Thượng ghé tay của ông Triệu thì thầm điều gì ông triệu có vẻ liếng lưỡi nhưng rứt cuộc bị thượng năn nỉ quá độ đành phải gật đầu đồng ý sau đó cả hai cùng nhau rời đi ông triệu đi từ trong buồng ra trên tay cầm một cuốn sổ dày ông phổi bụi bám trên đó rồi đưa cho thượng thứ cậu cần đây cậu xem có giúp ích được gì hay không thượng mừng rỡ đón lấy cuốn sổ từ tay của ông triệu vuốt nhẹ bề sổ thượng gật đầu đúng là nó Thì ra đó là cuốn sổ ghi chép Danh sách các hộ dân trong thôn Mà làng nào cũng có Thường lật giờ từng trang Xem xét tỉ mỉ kỹ càng Đoàn gã lại mượn giấy bút của ông Triệu Ghi chép những thông tin Mà gã quan tâm Sau đầu đó gã trả lại sổ cho ông Triệu Ông Trường Đảng nói Sổ này ghi chép rất chi tiết Và tỉ mỉ Đồng thời cũng cập nhật danh sách Mới một cách đều đặn Nhưng cậu thông cảm cho Tôi không thể mà không dám cho cậu mượn đem về. Cậu biết quy định của làng ra sao rồi. Nếu như làng biết chuyện tôi đem sổ này cho cậu xem thì khó cho tôi quá. Thượng liền su tay. Vâng, cháu hiểu mà. Bác cho cháu xem qua như vậy đã là tốt lắm. Cháu đã có những thông tin cần thiết sẽ đem về nghiên cứu có gì mới sẽ báo lại cho bác. Ông Triệu liền gật đầu. Chuyện cậu nói với lão thầm tôi sẽ lưu tâm. Nhưng mà chúng ta tuyệt đối đừng hồ đồ đồ oan cho người vô tội rồi sao lão thẩm cũng là một tay thầy thuốc có tài Nhiều năm nay đã cứu chữa không biết bao nhiêu người Thường liền cũng nói Khi mà chưa có bằng chứng cụ thể cháu sẽ không làm gì quá đáng đâu Bác đừng lo Chào ông trưởng làng để ra về Thường giả bước thật nhanh cho mau chóng về nhà Về đến nơi thường mở cổng bước vào trong sân Nhà cửa vắng tanh bà bồng không rõ là đã đi đâu. Thường đặt con xuống nhấc chậu hoa ở mé hiên lên để đấy chìa khóa. Gà đã dặn bà bồng nếu đi đâu thì giấu chìa khóa ở đó cho cha con của gã. Chỉ riêng có chìa khóa buồn ngủ của bà Dương là gã đem theo bên mình mà thôi. Và trong nhà thường mở cửa buồng lấy ra mấy cuốn sách của ông Hà dắt vào người, sau đó xuống bếp tìm chút thức ăn cho bọc. Bà bọc quả nhiên là một người chu đáo. Trước khi đi đất để sẵn thức ăn cho cha con của thượng. Trong lúc đợi mộc ăn thì thượng lấy tờ giấy đã chép từ nhà ông Triệu ra xem. Xong lại chăm chú tìm kiếm thức gì trong cuốn sách của ông Hòa. Nét mặt vô cùng căng thẳng. đoàn gã vò đầu bứt tai. Chả lẽ là mình đón sai? Thượng bật ra thành tiếng. Mong thấy biểu hiện lạ của cha có vẻ sợ hãi nó nói. Thầy! Thầy làm sao vậy? Thường bừng tình lấy lại nét mặt hiền hòa Cười cười nói với Mộc À không có gì đâu con Con ăn trong chưa? Mộc gật đầu thay cho câu trả lời Thường lại nói Con lấy nắm thóc cho đàn gà ăn Rồi cha con mình ra sông đánh cá Mộc vâng dạ ra sau nhà Lấy thóc cho gà ăn Con thường gấp lại giấy kia lại Xong nắm hai nắm cơm Thêm mấy củ khoai vào vườn lạc gói chồng đá chuối Bỏ tất cả vào bị cói Sau đó gã ra hông nhà Chuẩn bị lưới cùng nơm Mọi thứ đặt đâu vào đó Thường cất tiếng gọi Mộc Con ơi xong chưa mình đi thôi nào Gọi đến lần thứ hai không thấy Mộc trả lời Thường liền chạy nhanh ra chuồng gà để tìm ấy thế nhưng mà ngó nghiêng mọi ngóc ngách Thì lại chẳng thấy thằng nhỏ đâu Thường lo lắng liền cất tiếng gọi Mộc ơi Đáp lại thường chỉ có tiếng gà kêu quang quát cùng tiếng chó sủa vọng sang từ những nhà hàng xóm. Linh cảm thiết chuyện chẳng lành thượng quang lưới cùng nơm qua một bên, vội vã để đi tìm con. Ấy nhưng mà vùng từ sau ra trước, từ ngoài vườn vào đến trong nhà đều không có mộc Thường hoang loạn thực sự, gã chạy ra ngoài cẩm vừa chạy vừa gọi tên con. Trước công nhà của thường có một chiếc ao tù, sợ rằng con vô tình chạy nhảy mà bị ngã thường chẳng chút ngần ngại nhảy ngay xuống đó để mò tìm. giờ biết chuyện này khá là vô lý bởi mộng từ trước đến nay vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện nghe lời, sao có thể ham chơi mà ngã xuống ao cho được. Mà mắm một hồi buồn đất dính tẩy người nhưng bóng dáng của mộng vẫn bật tâm. thế vậy chỉ ít thì mộng không bị ngã xuống ao. Thường thầm nghĩ trong lòng như vậy, mộng có thể đi đâu được chứ? Trong lòng nóng như lần lửa, lửa đốt, gã ngửa mặt đêm trời khấn xin người mẹ quá cố. Mẹ ơi, mẹ ở trên cao linh thiêng phù hộ cho cháu nội của mẹ bình an. Mẹ phù hộ cho con tìm được cháu. Nên là hậu duệ duy nhất của họ hà nhà ta. Giữa lúc ấy, thượng chợt nghe có tiếng chúa sủa ăn ẳng màu mắn ở trên bờ. Thường định thần nhìn thì nhận ra, còn trong mực của nhà ông thêm. Con chó gầy gòn hay bị chủ đánh đậm Vẫn thường sang nhà thượng ăn trực Con vật này đang nhìn Về phía của thượng mà sủa linh hồi Có lẽ nó tìm thượng để xin ăn Nhưng đúng lúc này Thượng chẳng còn tâm trí nào nữa Thượng nhìn lại nó Bằng một ánh mắt tuyệt vọng Của một người cha khốn khổ Thượng nói với nó như thế Con chó là một người nào đó Mày có thấy con tao ở đâu không Nó mới đây mà ở bên cạnh tao Bây giờ lại mất tích rồi con chó hình như là hiểu được tiếng người, nó càng xuồng hăng hơn nữa. Thượng bắt đầu chú ý đến biểu hiện của con vật, Cá lội từ dưới ao lên. Bất ngờ con chó liền chạy đi, nhưng nó không mất hút mà nó cứ vừa chạy vừa dừng lại ngoái đầu như có ý để chờ thượng. Thượng linh cảm con chó mừng muốn báo điều gì cho gã. Hoàng con chó biết mộc ở đâu, lại chó trung thành và tinh khôn, chúng luận có những khả năng. Khiến cho con người phải kinh ngạc Thế vậy thường lập tức chạy theo con bực Con bực dẫn thường tới một bãi đất vắng xa làng Thì dừng lại trước một miệng hố sâu Thỏ móm xuống bên dưới mà sủa rất thăng Thường vừa chạy tới nơi thì tá hòa phát hiện ra Con trai của mình đang nằm bên dưới ngủ ly bì Thường không kìm suy nghĩ rất mau liền tuột xuống hố Cái hố này chính xác là một cái huyệt được đào sẵn Để cho Mộc nằm thì vừa như in. Thường nhẹ nhàng nâng Mộc dậy, ôm lấy con mà lại gọi. Mộc vẫn nhắm mắt ngủ li bì. Thường dây dây huyệt nhân trung. Ở bên trên con bẩn tiếp tục sổ vắng lên. Lúc ấy Mộc mới từ từ mở mắt, nét mặn ngơ ngác vô cùng. Có lẽ chính nó cũng không hiểu được vì sao mình lại nằm dưới miệng hố này. Mộc, con tỉnh rồi đừng sợ có thể ở đây. Thầy đưa con xuống. Mộng phát hiện ra bản thân của mình đang ở một nơi khác, không phải là nhà mình thì có chút hoảng hốt. Nhưng như được thượng động viên, nó liền ông chặt lấy cha thượng nói. Giờ thầy đưa con về nhà. Mộng khẽ gật đầu, thượng bế bổng nó lên, khi nó ngồi trên mặt đất rồi thượng mới nhảy ra khỏi miệng hố. Trở về nhà sau khi mà chăm sóc cho mộng, Việc đầu tiên mà hắn làm đó là lục trong dương đồ nghề của ông Hà ra một hộp gỗ nhỏ hơn. Bên trong là văn phòng tứ bảo, còn có cả chu sa và hùng hoàng. đều mà thứ mà thượng cần, bởi vì hắn vừa này ra một ý định sẽ làm bùa trừ tà cho con. Qua sự việc vừa rồi gã chắc chắn rằng nhà mình không sạch sẽ. Và con trai của gã đã bị dụ chứ một đứa bé ngoan như mộc, Sao có thể tự dưng mà chạy đi chơi rồi lại xuống miệng huyệt ngủ như vậy? Nhưng mọi thứ không đơn giản như là thượng nghĩ bởi đây là lần đầu tiên làm chuyện này. Nhìn lại lá bùa bản thân vừa vẽ thường thất vọng vô cùng rồi đã cố bắt chước những đường nét trong sách của cha nhưng thường vẫn chẳng thể làm giống được gã vào đầu vứt tay voi tròn mảnh giấy ném ra hiên nhà bên ngoài chợt có tiếng động Âm thanh dừng lại ở bậc cửa Rồi một giọng nói cất lên Anh muốn nằm bùa sau anh Thượng Thượng ngẩng đầu lên nhìn Thấy Cương đã ở trước mặt Trên tay nắm còn cầm mảnh giấy vàng Mà Thượng vừa ném đi Thượng lên cười Anh Cương, anh đã về rồi sao Cương ngồi xuống ghế đối diện với Thượng Chầm chú nhìn những thứ Đang bày lan liệt trên bàn Cương cầm từng thứ một lên xem Giấy vàng chu sa Lại còn có cả hùng hoàng nữa Trời đất ơi anh thượng, Anh kiếm những thứ này ở đâu ra vậy Thường ngầm ngừng một chút Rồi lại tặc lưỡi gá thật thà rồi nói Không cần giấu gì anh Những thứ này là của ông cụ thân sinh ra để lại Cường lại cầm một cuốn sách lên để thử Nói vậy thì ông cụ nhà anh chắc là pháp sư rồi Thường liền gãi đầu Thú thần chuyện này tôi cũng mới biết dạo gần đây. Cương nhìn thường một cách đầy khó hiểu, thường liền cất nghĩa. cha tôi ngày còn trẻ có học đạo Pháp, nhưng khi tôi sinh ra thì không nói gì đến chuyện này cả. Do đó mà tôi không biết, mãi đến gần đây khi mẹ tôi qua đời mới phát hiện có những thứ này ở trong nhà. Cương ả lên một tiếng như đã hiểu cá nói. Chẳng anh giấu anh và không truyền nghề lại cho anh cũng là điều dễ hiểu thôi. Thường nhìn Cương có một chút ngạc nhiên. Sao anh lại nói vậy? Cương liền đáp. Có gì mà khó hiểu đâu chứ? Đối với một người làm thể pháp hay đạo sĩ mà nói, kỵ nhất là chuyện lấy vợ sinh con. Bởi vì họ chính là những người phạm vào điều cấm của trời đất. Anh có bao giờ nghe câu thiên cơ bất khả lộ khấm? Ý nó chính là cơ trời thì không được phép tiết lộ Nhưng mà thầy bói thầy Pháp đạo sĩ Thường phạm về điều này Cho nên nhẹ thì đoàn thọ Nặng thì gặp những đau khổ gian chân trong đời Có lẽ cho anh không muốn nành trở thành thầy Pháp Cho nên mới giấu nghề Không truyền đại cho anh Để tránh cho anh gặp tài kiếp mà thôi Thường vô cùng kinh ngạc khi nghe cương nói ra những điều này Anh ta có vẻ là một người am hiểu về đạo Pháp Thường thấy ngưỡng mộ trong lòng. Lại nói lúc nãy khi vừa nhìn các thứ trong văn phòng tứ bảo, Cương đã nhận ra ngay hai thứ quan trọng của người thầy Pháp, đó là một chu sa và hồn hoàng. Do đó có thể thấy gã không hề tầm thường. Thường đánh bạo liền suy đoán. Anh Cương, có phải anh cũng là người trong nghề không? Bạn nãy vừa nhìn hộp tứ bảo tôi đã liền nhìn ra rồi. Cương liền cười rồi đáp. Đúng là tôi cũng đã từng theo học nghệ, thế nhưng mà học không đến nơi đến chốn, nên pháp lực không được cao, chỉ là hạng thép diêu mà thôi. Thường nghe Cương nói như vậy thì mừng rỡ, nói như vậy tức là anh cũng là thầy pháp. Cương liền xua tay, không dám, tôi không dám nhận đâu. Thường chỉ xếp giấy vàng trước mặt Cương rồi nói, anh đừng khiêm tốn. Nếu đã là người trong nghề xin hãy giúp tôi vẽ vài lá bùa trừ tà tôi thực sự đang cần gấp. Cương liền cười nói. Anh đừng vội tôi sẽ giúp anh nhưng mà không phải bây giờ. Chuyện vẽ bùa không thì tùy tiện được đâu. Thường thở hát ra gật đầu đồng ý rồi nhưng nghĩ đến điều gì hắn ngẩn nên nhìn Cương để nghi hoặc. Nếu như anh là người trong nghề vậy thì hẳn là lúc tôi và ông bộc được thả từ nhà ông Dũng. Anh đã biết người đàn bà đi theo chúng tôi là một con ma Vậy tại sao lại không nói? Cưng liền cười mà nói Thứ nhất đó là thiên cơ Tôi không thể tùy tiện nói cho hai người biết được Thứ hai giả sử tôi có nói thì chẳng nữa Chắc gì hai người đã tin Cho nên tôi chỉ đành nói một nửa rằng Có người đàn bà đi ra cùng hai người Quả nhiên đồng bộc là người có phản ứng đầu tiên Ông ấy đoán ra vị khách của mình Thằng gần cô khen rằng cương thông minh linh hoạt, bất chận cương nhìn quanh rồi nhớ đến mộc cương liền hỏi. Thằng mộc đâu sao tôi không thấy nó? Thường thở dài chỉ vào trong buồn rồi nói bằng giọng đầy âu lo. Thằng bé nó vẫn còn đang ngủ. Cương liền ngạc nhiên, giờ này còn ngủ đã gần trưa rồi. Thường gần đầu bất đắc sĩ kể chuyện hồi sáng rồi kết luận. Thằng bé bị ma dẫn dụ dương khí bị tổn hại cho nên mới ngủ ly bì như vậy chính vì vậy tôi mới cần làm bùa cho nó và cho chính mình cương liền đứng dậy dào bước đi vào trong xem xét tình hình cồn bột coi nhìn thằng bé vẫn nằm ngủ ly bì bất tỉnh cương nói thì thầm nhưng đủ để cho thượng nghe thấy giữa trưa sao có thể xuất hiện ma quỷ chứ câu hỏi của cương khiến cho thượng á khẩu vốn dĩ hắn cũng không hiểu thông về vấn đề này cương lại nói Anh thường có biết ma quỷ sợ nhất thứ gì không? Thường ngẩn người ra rồi đáp Sợ nhất là khu chú quỷ hoặc kinh Phật Ngoài hai thứ đó ra thì sao? Thường lắc đầu tỏ ý không biết cường nói Có rất nhiều thứ khiến cho ma quỷ sợ Tỷ dụ như là ánh sáng mặt trời, tiếng gà gáy, tiếng chuông đầm, lửa Hoặc thậm chí là tiếng pháo nổ Vì đó là những thứ có dương khí mạnh Cho nên nếu là ban ngày ma quỷ không thể xuất hiện Có chăng thì chúng chỉ dám hoành hành lúc trời nhập nhọn tối về đi mà thôi. Tôi đoán trong sách của cha anh thế nào cũng nói tới, chỉ là anh chỉ đọc kỹ. Thường nghe qua có vẻ hiểu ra điều gì liền nói. Vậy anh nghi ngờ con tôi không phải bị ma rủ. Cường nhớ mày nhìn sắc mạnh của Mộc, bản thân của anh đang nghĩ gì cũng không nói ra. Một lát sau cường bảo thượng. nhà anh có cam thảo không? Thường gật đầu, lấy cho tôi một vài lát. Thường chẳng một chút trần chừ lập tức chạy xuống bếp lấy cho Cương. Thứ này ở nhà quê rất sẵn, vừa là thức ăn vặt của trẻ con nhà nghèo, vừa là thức giải khát của người lớn. Ngày trước khi mà bà Dương còn sống, ngày nào cũng pha một bình trà hoa cúc, bỏ thêm vài lát cam thảo. Bà nói uống thứ này chị được mất ngủ, tiêu độc nhuận gan, từ ngày bà mất chẳng còn ai pha trà nữa. Cường liền lấy hú cam thảo, lấy ra một lát bỏ vào trong miệng của Mộc. Thường lúc này liền thắc mắc, anh làm vậy để làm gì? Cường liền đáp, tôi muốn kiểm chứng phán đoán của mình. Hai người quan sát Mộc một hồi lâu, thế sắc mạnh của đứa bé này không có gì thay đổi. Cường định nói, vậy là nó không bị bỏ ngại, rất có thể đã bị trúng thuật nhiếp hồn. Thường dục Cường nói tiếp, Gã dựa lưng vào tường giải thích Ban đầu tôi nghi thằng bọc bị bỏ ngại Nhưng khi cho nó ngậm cam thảo Không thể có biểu hiện gì Bởi nếu chúng ngại nhất định sẽ phải buồn nôn Cho nên tôi cho rằng thằng bé đã bị câu dẫn hồn phách. Thường nắm chặt tay thành quyền đấm mạnh vào bước vách kiến Rồi nghiến rằng nói Kẻ nào, là kẻ nào đã làm chuyện ấy với con tôi Chẳng lẽ lại là thằng hán Cường đừng nhìn không hiểu được mâu thuẫn giữa thượng và hắn gã hỏi. Hắn là ai? Có thâm thù gì với nhà anh sao? Thường liền gật đầu rồi nói. Hắn đối đầu với gia đình tôi bao nhiêu năm nay. Tôi vốn dĩ rất ngận hắn, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới việc làm hại người hèn hại như vậy. Nếu đúng là hắn hại con tôi, thì nhất định tôi sẽ giết chết gã. Thù cũ nở mới tính luôn một thế. Cường thấy thượng đang mất bình tĩnh thì vội can ngăn. Anh đừng có nóng vội, việc này ta nhất định phải điều tra. Thế nhưng mà phải bình tĩnh không đừng hấp thấp. Nóng này tất sẽ hỏng việc. Bây giờ mộng đốc bình an, anh phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đừng làm mọi việc dùng băng lên, sẽ hư đường hư bột hết. Nghe Cường nói cho là phải, rồi nhưng nghĩ ra điều gì thượng bảo. Anh Cường, anh ở đây trong thằng bé giúp tôi. Tôi chạy sang nhà hàng xóm có chút chuyện. Cương liền gật đầu. Được, anh cứ đi đi. Thằng mộc để đó cho tôi. Thượng liếc mắt đứa trẻ một chút rồi vội vàng chạy đi. Lúc trở về có rách theo mũ con chó gầy gò gẻ lở. Con chó vừa vào đến sân đã sủa lên năng ngằng Làm cho Cương đang ở trong buồng chăm sóc chồng mộc cũng phải giật mình chạy ra. Anh thượng, anh lấy đâu ra con chó này vậy? Thượng buồng con chó gẹ vào gốc cây vừa đi lấy đồ ăn cho nó vừa phần trần. Tiệm mua của ông thêm hàng xóm bên này. Con mực này chính là ân nhân của cha con tôi. Nếu không có nó chắc tôi chẳng thể tìm thấy con. Cư ngạn lên một tiếng như đã hiểu, gáy vút vẻ con chó rồi khen. Chó khôn, đôi là chó khôn. Về mà chùi nó lại đối đáy tệ bạc khiến con chó xấu mã quá. thường liền gật đầu đồng tình. Âu thêm trên nó suốt ngày ăn vụng cho nên không muốn nuôi nó nữa. Càng ngày tôi lại càng mua được dễ dàng. Bây giờ con chó bỗng nhiên hướng về phía gian buồn mà sủa. Thường cùng cứ ngoái lại nhìn, thấy mộng đã đứng cả trên thềm nhà từ lúc nào. Sắc mặt tuy còn xanh sao, nhưng rõ ràng là đã khỏe lại. Thường bận dỡ nói, con tỉnh rồi sao con có đói không? Thầy đi lấy cháo cho con nhé. Cương tiến lại gần mộng xót đầu và cười. Gặp đại nạn không chết gặp giữ xe hóa lành. Cậu nhóc này nhất định sau này có tiền đồ. Đợi cho thường bưng bắt cháo vào cho mộc xong. cương lại kéo gã ra ngoài rồi nói nhỏ. Cô ý không cho mộc nghe thấy. Anh thường, bây giờ mới nói đến chuyện chính. Anh có nhớ chuyện đêm qua không? Thường hơi ngựa ngác nét mặt ngờ nghịch trước câu hỏi của cương. Như thế những chuyện đáng sợ hồi tối đã bị xóa sạch khỏi não bộ của hắn Chỉ khi Cương nhắc lại thường mới từ từ hồi tượng Cương nói Anh còn nhớ là tôi đã nói rằng Sẽ có cách để biết được người trong nhà hoang là ma hay là người Thường liền gật đầu Vậy là anh đã làm gì rồi kết quả thế nào Cương liền nói Sáng nay lúc mà ông bọc mang cơm tới Tôi đã cố ý trộn vào trong đó một ít tỏi sống Sau đó thì cố ý chờ xem người trong nhà Có ăn hết cơm hay câm Thường hồi hộp liền hỏi dồn Về kết quả ra sao Họ có ăn hết chỗ cơm đó không vậy Sợ dĩ thường hỏi như vậy Là cũng hiểu được Ma quỷ sợ tỏi Cho nên thường khi cúng đồ ăn cho người chết Không ai bỏ tỏi vào cả cứ nghe thường hỏi thì cố ý Làm vẻ bí hiểm Các nhìn thường cười nửa miệng Anh đoán xem Thường liền nói ngay Tôi đoán là không ăn có đúng không? Cường lắc đầu nét mặt đầy vẻ đắc thắng. Nhầm rồi. Không những ăn mà còn ăn hết. Thường liền thốt lên đầy kinh ngạc. Ăn hết sao? Thật là khó tin. cương liền gật đầu lại nói. Chuyện con rắn rời xuống trước mặt ta. Có lẽ là một cây bẫy được răng sẵn. Sáng nay khi mà quan sát bố trí căn buồng đó tôi có một phát hiện. Phát hiện gì vậy? Ở đó có cơ quan. Cơ quan? Phải Bề trên cánh cửa buồng đó có một cái ô thông gió Có thể con rắn đã rơi ra từ đó Tối qua khi mà tôi lại gần cửa buồng đã vô tình động vào cơ quan và làm con rắn rơi ra Nghe cường nói vậy thường bỗng cảm thấy vô cùng tò mò Chuyện này thật là khó tin Tôi thấy ta cần kiểm chứng thêm anh cường ạ Cứ không phản đối gã nói Chắc chắn rồi đêm nay anh có muốn tới ngủ cùng với tôi không? Thường có chút cẩn nhắc Sau buồn hồi thấp thoáng anh nói Thực tình tôi cũng rất muốn Tới đó xem thử Nhưng mà ngàn nỗi thằng mộc lại không được khỏe tôi sợ Cưng liền bắm môi Tôi hiểu Sức khỏe của thằng bé là quan trọng hay thế này đi Tối nay tôi sẽ ở đây cùng cha con anh Tiền thể làm bùa hộ thân cho hai người luôn một thể Cưng còn nói thêm rằng Việc làm bùa hiệu quả nhất Là làm vào đêm lúc đất trời tĩnh mình và không phải ai cũng có thể làm ra những láo bộ linh nghiệm, bởi vậy mới sinh ra thầy Pháp, Cương nói. Kể từ lúc biết được Cương là một người học quan đạo Pháp, thường cảm thấy tin tưởng Cương hơn hẳn, thậm chí là không ngần ngại nói cho Cương biết những điều trong lòng của gã. Thường liền nói Anh Cương lúc nãy đi về đây có biết chuyện gì chưa? Cương liền nhíu mày, chuyện gì vậy? làng tôi mới có người chết. Cây thây lúc sáng còn treo trên cây đa gần cây giếng hoang. Cương liền tròn xeo mắt ngạc nhiên nhìn thường. Vậy là lại có người treo cổ. Thường liền gật đầu, đúng vậy. Nhưng mà nhìn qua cũng biết đó không phải là tự tử bình thường, bởi người trên đã bị máu cả hai mắt. Cương liền gật gù, bảo sao mà nhìn biểu hiện của người dân lại hoang mang như vậy. Thường ghé sát tai vào cương rồi thì thầm. Tôi có cái này muốn cho anh xem Thượng đi cho Cương tờ giấy lúc sáng đã ghi chép tại nhà ông Triệu rồi nói Anh xem đi Cương cầm tờ giấy xem qua Các liền nhíu mày nhìn Thượng Đây là thứ gì? Là tên, tuổi, ngày sinh thắng đà của những người đã chết bí ẩn ở làng tôi Tính từ khi mà ông thầy cũng chết dưới cái giếng nặng Anh xem giúp tôi họ có điểm gì chung không? Cương liền đưa tay lên bấm đồn Cãng liền nói Ngày sinh của những người này không có giống nhau gì cả Tuy nhiên có một sự trùng hợp Công bệnh của họ suy chút nữa Đã hợp thành ngũ hành Lời nói của Cương quả nhiên là Đã khai sáng cho thượng Y liền vỗ đùi giọng như là Gieo lên Anh Cương anh tài quá Tôi đã hiểu ra rồi Công mệnh của những người chết lần lượt là Kim thủy hỏa thổ Chỉ còn thiếu một mệnh mộc nữa mà thôi Mặt của thường bỗng trở nên tái nhợt gã lắp bắp. Thằng Mộc. Cương hiểu biểu hiện khắc thường cùng với lời nói của thường thì hiểu ngay. Gã liền hỏi lại. Thằng Mộc thùng mệnh Mộc sao? Thường gật đầu thay cho lời đáp. Mồ hôi trên mặt của gã tú xa từ lúc nào. Gã nắm lấy khuỷu tay của cương lo lắng nói. Anh cương, tôi phải làm sao để bảo vệ thằng Mộc đấy? Nó đang gặp điều nguy hiểm. Cương lúc này liền chấn an. Anh bình tĩnh đi, phải bình tĩnh thì mới có thể tìm ra cách giải quyết. Hơn nữa thì còn có tôi đây, tôi cũng sẽ cùng anh bảo vệ thằng bé. Cưng chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa có tiếng mở cổng rồi bóng sáng của một người đàn bà đi vào. Đó chính là bà Bộc. Ghe sát tài vào Cưng thì thầm nói. Anh đừng nói gì kéo bởi lại sợ. Bà Bộc thấy cả Cưng và Thường đều ở bên ngoài thì nhẹ lau mồ hôi trên mặt. Ồ oh, hai cậu đã về đây cả rồi sao Sáng nay tôi về bên nhà cũ Dọn dẹp lại đống đồ nát Công tiện đi thăm tin tức của thằng biển Cái thằng mất dậy bỏ đi biệt tích Không còn lo lắng đến cha mẹ Tôi khổ quá các cậu gà À tôi đã đánh tiếng đường Với một người họ hàng Hôm nay tôi sẽ qua nhà họ ở nhờ Không làm phiền cha con cậu thường nữa Tôi và ông Bọc cũng tính Sắp tới gom ít tiền vay mượn thêm để dựng lại nhà các cậu gà Đúng là năm xuôi tháng hạn, chúng tôi ăn ở hiền lành có tâm, mà sao ông trời chẳng thương các cậu hạ. Thường nhìn hết mặt sầu khổ của bà Mộc thì an ủi. Còn người là con của bác cả, băng chứng ít nhiều mà sinh bệnh. Giờ này chắc cầu biển cũng biết chuyện nhà ta bị cháy, chắc chắn sớm sẽ về thôi. Cường cũng nói, khi nào hai bác dừng lại nhà thì cứ nói với cháu, cháu sẽ giúp một tay. À tối nay cháu ngủ lại đây với cha con của thượng Cho nên bác trai sẽ ở một mình Bà bọc liền gật đầu nói Không sao Vậy để tôi qua với ông ấy Bữa chiều hôm đó Sau khi mà cơm nước xong Bà bọc tất tả rời đi Trong nhà chỉ còn lại ba người là Cương, Thượng và Mộc Sầm tối theo thông lệ Tới giờ tuất là Thượng thấp đèn dầu Đồng thời đóng hết mọi cửa nẻo Cương nói Đêm nay tôi và anh thấy viên nhau thức cánh thẳng mộc Thương niên đồng tình Được anh ngủ trước đi Đến 12 giờ đêm tôi sẽ gọi cho anh Nhưng cưng lại nói Anh quên là tôi còn phải vẽ bùa trừ tà cho cha con của anh sao Để tôi thức trước cho Thương bèn cười mà nói Ở nhẹ tôi quên mất Vậy tôi ngủ trước Có việc gì cần anh cứ đánh thức tôi nhé cương gật đầu đồng ý rồi lại xua tay cố ý đuổi thường vào trong. Thường đi rồi cưng bắt đầu bày biển giấy vàng và bút mực lên bàn. Trước khi khai bút gã cẩn thận thắp một nén nhang lên bàn thờ, thêm một kỳ nhang nữa để trước mặt, đoạn lầm dầm khấn vái. làn hơi mỏng từ nén nhang bốc lên, tạo thành một hình thù quái dị in bóng lên bức vách. Khấn đầu đấy xong, cưng mở mắt bắt đầu độc bút, trông vẻ mạnh của gã lúc này có gì đó vô cùng nghiêm nghị, nếu không muốn nói là dữ tợn. Chánh mực tẩu đắt được cương hòa bột chua xa, cường một thứ gì đó nửa đen nửa trắng bốc mùi khó chịu. Thứ mực đó khi viết lên giấy vàng thì lại hiện lên màu tươi vô cùng nổi bật. Cường cứ như vậy lướt liền tù tỷ cả trăm tờ giấy không chút ngơi tay. Cho đến khi mà thượng thức giấc bước ra ngoài mà cương không hề chú ý. Nhưng khi thường vừa toàn mở miệng để dục cương đi ngủ, cương đột ngột ngừng động tác, đồng thời đứng ngón tròn lên miệng xịt nhẹ một tiếng, xác hiệu cho thượng im lặng. Thường còn chưa kịp hiểu gì thì cương đã vươn cổ thổi phù ngọn đèn, khiến bóng tối đột ngột bao phủ căn nhà. Thường đứng như chùn chân tại chỗ, đợi cho quen với bóng tối thượng mới nhận ra cương đang đứng ở gần cửa sổ tiếp giáp với vườn sau. Trầm chú nhìn qua khe cửa Quan sát thứ gì Thượng bước tới nhẹ như một con mèo Để đứng phía sau cường cùng hắn nhìn ra ngoài Ánh trăng nhạt nhòa chiếu những tia sáng yếu ớt xuống khu vườn Khiến thượng khó lòng Nhìn rõ được cảnh vật Nhưng bên tai hắn bỗng chuyển đến Những âm thanh cục cục như là tiếng gà kêu Trong đầu của thượng nhủ thầm Quái lạ Sao lại có gà ở ngoài vườn giờ này Sở dĩ thượng thắc mắc như vậy là vì hồi chiều lúc trời nhập nhọn, thượng cũng đã chốt cửa chuồng gà cẩn thận, đồng thời đếm đủ số gà theo thói quen. Phòng cáo trồn hoặc là mèo hoang thích rình dập ăn trộm gà của gã. Vậy thì con gà ngoài vườn này từ đâu mà đến? Thượng nhấp nhổm muốn tiến sát đến cửa sổ hơn, sự hiếu kỳ trong lòng của thượng chối dậy, bởi tập tính của loài gà chẳng ai là không biết trời nhá nhem tối là chúng sẽ lên chuồng và nằm im một chỗ việc một con gà đi dạo trong vườn vào ban đêm đúng là một chuyện lạ nhưng ngay khi mà thượng vừa tiến lên một bước thì cưng lập tức ấn đầu của thượng xuống lúc này cả hai đang ngồi sồn trên nền nhà cưng còn lấy tay bịt miệng của thượng lại ngăn cấm cho gà kịp kêu lên tiếng gà cục cựa ở ngay sát chỗ của hai người ngồi thường có thể cảm nhận được nếu không có bất thường thì chỉ cần vươn tay là có thể tóm được con gà ấy hành động của cương khiến cho thượng cảm thấy con gà kia có vấn đề bên ngoài gốc cây trước sân tiếng của con bựng bỗng đâu kêu lên ư ư cùng với tiếng cánh giày xích và tiếng cạo vật thân cây xồn sột, sột có lẽ con vật cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường ngồi im một lúc như vậy tiếng con gà bắt đầu xa dần Thường bỏ trên nền nhà men theo chân vách. Thường bắt đầu bắt chước làm theo. Tiếng cổ cục lại tiếp tục văng lên bên tay của gã. Rồi dừng lại ở bức tường ngăn cách căn buồng mà thằng mộc đang nằm. Lúc này cả người của thượng bỗng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Toàn bộ cái ốc nổi lên dần dần. Có tiếng gõ cổ cột văng lên. Hình như con gà kia đang bộ vào bức vách. Thằng mộc đang nằm bóng từ từ ngồi dậy. Nó mở mắt nhưng ánh nhìn vô hồn Thường sợ hãi nếu lấy tay cổ mộng toàn ấn nó nằm xuống Nhưng ngay lập tức bị cưng ngăn lại cương rút trong tay áo ra một đá bùa màu vàng rắn ngay vào lưng của mộc Thằng bé vẫn tiếp tục di chuyển nhưng chỉ dậm chân tại chỗ Bây giờ cưng chạy nhanh như một cơn gió ra ngoài chỗ sân con mực đang nằm Cả tháo dây xích của con chó dắt nó ra sau nhà cơn vận tinh khôn người thích mùi lạ cùng âm thanh cục cục liền cái bức vách của căn buồng nơi mộc nằm. Nó rủ tới vội tròn con gà. Ngày lúc này Cương cũng nhạo đến, ngăn không cho con mực cắn chết gà. Cương gứa con gà ra khỏi hàm răng của mực. Mày thấy con gà chưa chết, chỉ bị thương một chút. Nó dễ rùa trong tay của Cương và kêu lên quảng quát. Thường bây giờ cũng chảy ra thờ hồn hền vì hồi hộp. Nhưng cũng nhìn lần trước Gã chưa kịp nói gì đã bị cương ngăn lại Thường chỉ kim đành đứng im nhìn cưng hành sự cương đưa con gà cho thượng cầm Bản thân của gã chạy đi Một lúc sau quay lại Trong tay của gã cầm một cuộn chỉ đỏ Các buộc một đầu chỉ vào trên con gà Lấy một cái que nhỏ cắm xuống đất luồn ống chỉ vào Rồi cứ như vậy thả nó đi Con vần đường giải phóng thì vô cánh phành phạch lao vào bóng tối Thượng biết Cương vừa làm gì Sả dĩ mà gã thả con gà để nó trở về nơi xuất phát như vậy Cương và Thượng cũng dễ dàng tìm ra chủ nhân của nó Cũng là kẻ đang cố ý đổ xấu với Mộc Thượng liền thức giận Khốn kiếp Cái thứ quỷ quái yêu ma đã có thể dùng một con gà câu dẫn hồn phách của thằng Mộc Bắt được tiền cuốn đó tôi sẽ giết chi hắn Bây giờ Cương mới lên tiếng Bây giờ tôi cần anh phải làm chuyện này Thượng Hạ Thượng hỏi gần như là ngay lập tức Chuyện gì anh cứ nói Cương nhìn vào mắt của Thượng nghiêm giọng Anh phải đi theo con gà đó Thượng hơi lùi lại Lời của Cương nói giống như là một mệnh lệnh hơn là đề nghị chưa kịp để cho Thượng lên tiếng trả lời Cương đã nói Tôi đang dùng tà thuật ếm trên người của thằng Mộc Cho nên phải ở lại đây để canh chừng nó Anh biết đó Hiện tại thằng bé đang phải chịu đựng hai lần tác động Một của tôi và một của gã thầy bùa giống mặt Nếu như mà không canh chừng cẩn thận Thằng bé có thể bị tàu hòa nhập ma Nhưng nếu tôi giải trừ thuật cho thằng bé Thì công sức của ta sẽ đổ sông đủ bể Làm bứt dây động rừng khiến kẻ xấu có sự đề phòng Thằng bím mồi thẳng hắt xa gã nói Tôi hiểu rồi Nhưng mà không thể đợi trời sáng rồi tìm nó được sao Cường lắc đầu Còn chị rất nhỏ, chị e là đợi trời sáng ta sẽ làm mất dấu của nó. Trước sự ngập ngừng của Thượng Cương nói, đừng lo, tôi biết là anh sợ ra khỏi nhà vào lúc này, nhưng tôi sẽ có cách bảo vệ anh khỏi sự quấy nhiễu của yêu mà. Thượng nín lặng trầm tích tắc, tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng nghĩ đến an toàn của thằng Mộc, lại hận kẻ đã ra tay hại con của mình, ý chí căm thủ sôi sục trong lòng xóa tan đi sự hèn đớn. Thượng ngừng đầu nhìn thẳng vào mắt của Cương rồi nói Được tôi sẽ đi Cương gật đầu hài lầm Cả hai bước vào trong nhà Cương lấy từ trong tay nải ra một chiếc kim bạc Chích vào ngón tay nặn cho máu chảy ra nhỏ vào hỗn hợp mực tàu và chu sa mà bà nãy dùng để vẽ bùa Xong gã khuấy đều rồi nhúng bút lông vẽ một lá bùa đặc biệt cho Thượng rồi dặn Anh cầm lấy Chỉ cần có nó trong tay tâm trí của anh sẽ được thông suốt, không bị điều khiển bởi yêu ma quỷ quái. nhớ đừng có đánh rơi, đừng làm rách. còn nữa, um... thường liền dặn thêm: đi một nơi chưa có quay đầu nhìn lại. cho dù là nghe tiếng của ai cũng nhất định không được quay đầu. trên đường đi, cho dù gặp người nào cũng đừng có bắt chuyện hoặc trả lời. nếu họ đi theo quấy rầy, thì ném tiền cho họ. đàn ông bảy xu, đàn bà chín xu, không hình không kém. Còn điều cuối cùng một khi cuộn chỉ ngừng quay, anh liền lập tức cắt dây, chọn một chỗ kín để nấp, anh đã rõ chứ? Thời gian quá gấp cưng không thể giải thích rõ cho thượng hiểu, gã đi cho thượng một món đồ cần thiết, bỏ vào túi cói rồi đẩy thượng ra ngoài, đoạn nói lời cuối cùng. Bên trong bị cói tôi có để một lọ bột màu trắng, trong trường hợp khẩn cấp có thể dùng tới để xua đuổi lũ thú và côn trùng. Sau khi mà nhìn thấy mặt kẻ kia Thì chứa động chân động tay Tìm thời cơ mau chóng trở về nhớ nhé Thượng bấy giờ quay sang con bực Nó đang nằm yên dưới gốc bưởi Hai mắt của nó mở to nhìn về ngôi nhà Thượng lại gần vút về con chó rồi khen ngợi Mày đúng là con chó khôn Cảm ơn mày nhiều nhé Con vẫn như đã hiểu được lời của thượng nói Khẽ kêu lên từng tiếng Thượng nhìn cương rồi giận dò Chăm sóc thằng mộng cẩn thận giúp tôi Cường gần đầu nói nhận định rồi Thở khắc cái bị cói lên vai Gã thít một hơi thật sâu Rồi bắt đầu hành động Thường ra sau nhà tới chỗ đã cắm que Còn chỉ đang quay vòng vòng đều đặn Gã cẩn thận nhấc que lên Rồi bắt đầu lần theo sợi chỉ Trời đêm đen tối ánh trăng lúc tỏ lúc mờ lần khuất giữa những tầng mây u ám Như là chơi trò ú tim Nhưng sợi chỉ đỏ thì luôn ánh lên một thứ ánh sáng lấp lánh như là kim tuyến Giúp cho thượng dễ dàng tìm được đường đi Ông chỉ trên tay của thượng vẫn còn tiếp tục đang quay đều Dần dần thượng cảm thấy rõ ràng tốc độ đi của mình nhanh hơn con gà Vì vậy mà sợi dây có lúc trùng xuống Nhưng thật kỳ lạ Cứ mỗi lệnh như vậy Cuộn dây lại quay ngược lại mà không cần thượng tác động gì. Con gà quái quỷ đưa thượng dần ra khỏi làng, chồng chốc lát giữa bốn bề cô tịch, thường nhất thời không nhận ra được mình đang ở nơi nào, chỉ nghe tiếng gió lao sao và tiếng trăng ngàn đua đưa kéo kẹt. Thượng nhìn lên trời để xác định phương hướng, quả nhiên thấy phía trước là chòm sao bắt đầu quen thuộc. dù trời đêm mâm bô nhưng những ngôi sao trong chòm sao ấy vẫn không ngừng phát sáng. Thường lầm bầm, vậy là mình đang đi về hướng Bắc. Thường chơi với suýt ngã, gã vừa bước tới trước miệng của một cái hố sâu, chỉ cần bước thêm nửa bước gã sẽ ngã xuống cái hố đó. Hiện tại tư tế của gã chính là đang ngả người về phía trước, nhưng không hiểu vì đâu mà gã lại không ngã. Sau chút hoàng hồn thường cũng nhận ra, cổ áo của gã đã bị mắc vào một cành tre. Chính cành tre ấy đã giữ cho thượng đứng vững trên mặt đất. Thượng vòng tay ra sau để gỡ cành tre, bóng bền tài của hắn vắng lên tiếng cười rung rúc, giận ra gà. Thượng đứng hình đến thở cũng không dám thở mạnh. Gã định thần, dòng cười ma quái kia chính là từ trên cao vọng xuống, rồi một giọng nói âm u thì thầm. Cho tao cơm trắng, tao gỡ áo cho. Thượng biết rằng mình đã bị ma treo, Chắc chắn trước mặt của gã chẳng có cái hố nào, mọi thứ đều là do ma mãnh làm ra. Câu nói của con ma cứ lặp đi lặp lại cùng với một điều cười khanh khách quỷ quyệt. Thường tuy rằng ban đầu rất sợ, nhưng với bản lĩnh của một người bất bộ, thường nhanh chóng lấy lại tinh thần gã quát, "Thả tôi ra đừng chiều nữa, tôi không có cơm trắng nhưng có tiền, tôi cho mấy xu làm lộ phí đi xuống hoàng tuyển. Thường nhớ lại lời dành của Cương Trai cho 7 đồng, gái cho 9 đồng không hơn không kém Thế nhưng hiện tại gã không phân biệt được con ma kia Là đàn bà hay là đàn ông Bởi giọng nói của nó là của một đứa trẻ con Tiếng nói lanh lành hòa trong tiếng gió Cùng tiếng cây cối xào xạ cực kỳ khó phân biệt Tiếng cười của con ma lại nổi lên Thường cảm nhận rõ ràng nó đang tụt xuống đằng sau thượng Gã thẩm nghĩ Không được quay lại, nhưng không nói là không được cúi xuống nhìn. Thường đánh bạo cúi gặp người nhìn qua hắn, quả nhiên thấy con ma đang ngồi vắt vẹo trên cảnh che thấp. Hai chân của nó đù đường buồn thắm tóc của nó dài tung bay trong gió lòa xoài che kín mặt. Là con gái. thượng nhủ thầm, các luận tay vào trong bị cói lấy chín đồng tiền, nhưng rồi thượng hừng lại, gã phân vân. Tóc dài cũng chưa chắc đã là con gái Nghĩ vậy thường lại bỏ hai xu tiền Còn bảy xu gã ngất qua vài ném cho con ma đỏ Nhận lấy rồi tha cho tôi Con ma rú lên phút chốc biến thành một làn khói mỏng và biến mất Lúc này chiếc hố sâu trước mặt thượng cũng không còn thượng vút ngực thở vào nhẹ nhõm Vậy là bàn nấy tí nữa gã đã, đã bị lừa Nếu ném đi chín đồng tiền thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra Tình huống bà nãy thường tính toán rằng, nếu con mà đó là gái, thì khi cho thiếu tiền có thể bổ sung, chứ ngược lại nó là con trai mà ném thừa thì khó lòng thu hồi lại. Thường tiếp tục bước về phía trước, Trần nhìn vào cuốn trị trong tay thấy nó đã quầy gần hết, thường lo lắng bà Trần bốn cẳng chạy thật nhanh. Không biết đi tiếp được bao lâu, thường bỗng dừng vấp té. Lúc ngẩn lên mắt của gã chạm vào một đôi guốc bọc Tim thường lại đập thình thịch Người đứng trước mặt thường cất giọng đùng đục trầm khàn Này chú Chú đi qua đây có nhìn thấy cháu tôi hay không Nó trốn tôi đi đâu mất rồi Thường sợ hãi lắc đầu Không tôi không thấy Trả lời xong thường lùm cùng bỏ dậy Cái cuối mẩn toan bước tiếp bụng bảo dạ Khổ rồi Con ma già này đang đi tìm con ma con bằng nãy Nhưng không hiểu vì đâu mà lúc này Chân của gã cứ từ từ cứng lại Ban đầu là hai bàn chân Rồi lan dần đến bắp chân Sau đó là hai đùi. Thượng lúc này nhủ thầm Nguy rồi không lấy nhanh tiền cho nó Lát nữa cả người mình sẽ cứng đơ Bây giờ thì xong chuyện Thượng thỏ tay vào trong bị cói Lần này Thượng không bài suy toán Bởi hình hài con ma phía trước là một người đàn bà vì vậy mà thường lấy ra sẵn chín đồng tiền để cho nó. Đúng lúc chuẩn bị ném tiền đi, thượng trần nhận ra trước mặt của mình có ngay nấm mộ đắp trên một nền đất quang đãng Thái dương của thượng giật lên linh, linh hồi gã thầm nghĩ: rào trước nghe nói có một đứa trẻ đi vào rừng tre, rồi rơi xuống hầm trong bẫy thú. Sau mấy ngày người nhà tìm được thì cái xác đã phân hủy. Ông nội của nó vừa nhìn thấy thi thể cháu đích tôn. Thì quá đau đớn mà thổ huyết chết. Thế thể hai ông cháu được chôn cất Đã ngay trong rừng tre. Không lẽ kia chính là hai nấm mộ của họ? Nếu như vậy Còn mai trước mặt chỉ là Giả dạng che mắt thượng mặt thôi. Chứ thực tình nó là đàn ông. Thượng quả quyết rút lại Hai đồng tiền Ném đi bảy đồng vào người con ma rồi cấn. Nhận tiền rồi tha cho tôi. Hãy thanh thản ra đi Đừng có trở về quấy nhiễu nữa. Con ma liền hiện nguyên hình là một ông già thét lên những tiếng đầy bi ai, rồi hóa thành một làn khói bay vào trong gió. Con ma biến mất chân tay của thượng ấm dần trở lại, gác không trần trừ thêm phút giây nào mà tiếp tục đuổi theo con gà. May mắn cho thượng, quãng đường tiếp theo không còn gặp trở ngại gì nữa. Đi đến tận cùng của rừng tre, thượng đứng lại quan sát địa thế. Trước mắt của thường những con đông đóng lập loè như mai chơi, đây chẳng phải là nghĩa địa hay sao? Con gà quỳ quái đã biến mất sau một ngôi mộ, thường nhìn xuống quần trì đỏ, nó đã ngừng quay từ lúc nào. Gã giật mình nhớ lại lời của cương dạy, khi nào mà quần trì ngừng quay thì phải cắt đứt sợi dây và tìm chỗ nấp. Thường lập tức cắt đứt sợi trì và trốn sau một bụi che rậm rạp. Chỉ một tích tắc sau khi mà thượng ngồi yên vị, gã đã liền nghe thấy tiếng huyết sáo rất to. Xa xa gã nghe thấy một người cầm đèn, đi theo sau là một con chó. Người đàn ông dường như đang tìm kiếm một thứ gì. Thượng liền nhủ thầm. Kẻ hại con ta đây rồi, chắc chắn hắn đang tìm mộc đây. Thượng nắm bàn tay thành quyền muốn ngay lập tức xông ra để tóm lấy kẻ thù. Lời dặn trước đó của cương lập tức biến mất khỏi đầu của thượng Gã đàn ông nọ cầm đèn tiến về rừng tre Con chó đi trước đánh hơi Thượng thò tay vào bị cói mở sẵn lọ thuốc đổi thú dữ mà cương đưa cho Con chó của người đàn ông nọ tiến lại gần bụi tre Nơi thượng đang nấp hết mũi lên đánh hơi Ngay lập tức thượng ném thử bột trắng về phía nó Con chó lắc lắc cái đầu rồi lập tức cụp đuôi bỏ đi nơi khác Người đàn ông đi sau con chó ngang nhiên chỗ thượng nấp Ánh đèn trên tay của gã đang cầm soi sáng gương mặt sắc lạnh Đó là một người đàn ông có muộn ruồi dưới cầm thường Yến răng chèo chèo Thằng khốn quả nhiên là mày Dám hại con tao Sau khi gã đàn ông đi rồi Thượng lặng lẽ bám theo sau Trên tay cầm một cành củi khô Định tấn công kẻ kia từ đằng sau đâu lúc mà thượng giữ cao cành củi thì tiếng chó sủa vang làm cho thượng giật mình. Cũng chính lúc đó, thượng thấy cả người bị kéo qua một bên, rồi cả người bị ấn xuống một cách thô bạo. Miệng của gã cũng bị bịt chặt lấy. Một tiếng xịt nhẹ vang lên sát vành tai. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thượng thấy còn chó nọ đã nào tới chỗ mà ban nãy thượng đang đứng, nhưng nó đang cắm cuối ngoạm một thứ gì đó. Thứ ấy kêu lên chít chít rồi im bặt. Các đàn ông nhìn con chó chửi thề, mẹ kiếp cây giống ngủ ngốc. Tao cần tìm người chứ đâu phải tìm chuột đâu, thật là vô dụng. Các đàn ông dơ cao ngọn đèn quan sát xung quanh, không phát hiện được gì gắn liền bỏ đi với một gương mặt đầy hậm hực. Kẻ đó đi rồi thưởng mới hoàn hồn ngồi phịch xuống đất thở dốc, ngồi bên cạnh gã lúc này là cương, cương liền trách. Tôi đã dặn anh thế nào, sao còn hành động lỗ mãng như vậy? Nếu ban nãy tôi không kịp thời, anh đã bị con chó kia xé nát rồi. Thường không trả lời câu hỏi của Cương mà hỏi ngược lại. Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang trông thằng Mộc. Nó thế nào rồi? Anh để nó một mình như vậy là nguy hiểm lắm. Cương liền đáp. Tôi đã lo cho thằng Mộc ổn thỏa. Sẽ không có việc gì. Hơn nữa thằng Mộc nhà anh chẳng phải có người bảo vệ rồi sao? Thường không hiểu câu nói của Cương cho lắm. Nhưng tâm trí con hắn còn đang để vào kẻ đang ngại con hắn Thượng lòng bộ hôi trên mặt giọng đầy căm phẫn thứ hẳn là sẽ không giết chết được tên khốn kia Anh Cường, anh có nhận ra hắn không? Cường gật đầu, có Đương nhiên là tôi nhận ra đó chính là lang thẩm Thượng đấm tay xuống đất Lão giả khốn kiếp Tôi biết ngay gã không tử tế gì Nhanh, phải về làng báo cho trường thôn lên trình quan bắt hắn lại Cương liền vũ vai của thượng. Anh bình tĩnh được con nóng này Lão thẩm nhất định sẽ bị chừng trị. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Lão chỉ là một con cá nhỏ mà thôi. Tin tôi đi. Chúng ta sắp bắt được cả một mẹ cá lớn. Mau đi thôi. Anh Cương, về nhà đi lối này cơ ba. Thượng nói với Cương khi mà cả hai tới ngã ba. Một con đường dẫn về làng chùa. Một con đường dẫn ra cánh đầm. Cương cười khẩy nói. Ai bảo anh là tôi muốn về nhà. Vậy ta đi đâu bây giờ con thằng Mộc? Đừng lo. Thằng Mộc sẽ không gặp chuyện gì tôi cam đoan. Nhưng thường vẫn chần chừ không chịu đi theo Cương. Thế vậy Cương liền nạt. Chứ anh có muốn cùng tôi triệt phá hang ổ bẩn thỉu của nhà lão thẩm hay không? Thường nghe vậy ý chí cầm vẫn lại sôi sục. Gã không trả lời mà liền vượt qua Cương đi lên trước dẫn đường. Cả hai thằng đường tiến tới trang trại Của nhà lão thầm Hai người đi mất nửa canh giờ Thì cũng tới nơi Căn nhà bây giờ đang dần chìm trong bóng tối Chỉ duy nhất có một ô cửa Đang phát ra ánh đèn Thường vào cương núp trong vườn thảo dược Quan sát mọi thứ xung quanh Cảm thấy an toàn Mới tiến sát vào ô cửa sổ Bên trong quả nhìn có người Đó chính là mụ thầm Mụ đang dã thuốc tiếng chảy nện đều đều cứ mỗi một mẹ thuốc bộ lại trộn thêm một thứ nước gì bốc mùi vô cùng nồng nặc mùi hôi bay ra khắp căn phòng khiến thượng cảm thấy buồn nôn sau khi trộn xong hỗn hợp bộ thầm đổ chúng vào trong một cái vải lớn cứ như vậy hết mẹ này cho đến mẹ khác cường với tay của thượng ra xa một chút rồi bàn kế hoạch bây giờ anh núp vào đâu đó đánh động để bộ thầm mở cửa đi ra Tôi sẽ thừa cơ lèn vào bên trong. đợi khi mộ lại gần thì cho mộ thử thứ này nhớ cẩn thận được chứ. cưng được cho thượng bổ gói bột, mùi hương sông lên hơi hắc cương đền dặn cẩn thận với thứ này, hết phải là lăn quay ra đấy. thượng hiểu ý của cương sắp đánh úp mộ thầm đền lập tức đồng ý. cả nhành trí chạy tới mấy chậu cây cành với một nắm sỏi rồi nấp vào một chỗ tối hai bên cửa ra vào của căn nhà chế thuốc vừa ngay đặt hai chậu cây, cường liền nấp vào đó. Thường ngày trong vườn bắt đầu ném sỏi vào cánh cửa, viên sỏi thứ tư vừa quăng đi thì quả nhiên là mộ thẩm mở cửa bước ra. Nhưng một chỉ đứng trên bậc thềm, muốn dụ mộ ra thì phải làm liều, thường nghĩ như vậy, liền mạnh dạn rung rung đùm cây thu hút sự chú ý của mộ thẩm. Nhưng có vẻ kế hoạch của thượng không thành Vì mộ thầm quay người đi vào chứ không đi ra như gã nghĩ Đang lúc thất vọng thượng bỗng thấy mộ thầm trở lại Trên tay cầm cây đèn Thì ra mộ vào nhà để lấy thêm đèn Nhìn thấy mộ thầm bắt đầu tiến lại chỗ mình nấp, Thượng ngay lập tức thủ sẵn nắm bột cây mê trong tay Sau khi đó cương đất kịp luồn qua sau lưng của mộ lẻn vào nhà Mộ Thầm cầm đèn dòi khắp vườn từng bước từng bước cẩn trọng, lại gần lùm cây chú thượng đang ẩn nấp. Mộ không biết đường trước mặt đang có một cây bẫy trở sẵn. Mọi việc thành công ngoài mong đợi, thường chẳng ngờ lại là gồm được Mộ Thầm nhanh chóng và dễ dàng đến như vậy. Ngay sau khi Mộ Thầm nằm xuống, thường chẳng một chút do dự đã ra khỏi nơi ẩn nấp lẻn vào căn nhà để mùi ma quái của vợ chồng lão lang. Tuy nhiên bóng dáng của cường thì chẳng thấy đâu Thường cũng không vội đi tìm cương Gã tò mò mở nắp một trong những cây vải Mà ban lấy mộ thẩm trí thuốc Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc xông lên làm cho thường suýt nữ ngày thở Gã lấy vật áo che lên mũi rồi soi đèn cầy nhìn vật trong Ngay khi ánh sáng của ngọn đèn vừa chiếu vào trước vải Thường đã phải giật mình đùi lại ngay Gã chơi với muốn ngã Bên trong vải nổi lên những con mắt đang nhìn chầm chầm vào thượng. Thượng sợ hãi chụp lấy cái nắp vải đóng chặt lại như thể sợ những con người kia sẽ nhảy ra mà tấn công gã. Thượng vội vàng đi tìm cương. Ngôi nhà của lão thẩm nhìn bên ngoài đang rộng lớn nhưng khi vào đến bên trong mới thấy mênh mông và cực kỳ nhiều ngóc ngách. Thượng rất muốn cất tiếng gọi cương nhưng gã lại không dám vì thượng luôn có cảm giác bên trong căn nhà này Đang có một thiên lực mà quái nào đó mà Thượng không muốn đánh thức. Thượng đi khắp các căn phòng nhưng càng đi, càng lại thấy mông lung. Cuối cùng thì đã quyết định quay trở lại. Nhưng hỡi ôi, lúc này Thượng không thể phân biệt được lối vào hoặc là ra của căn nhà. Thực cảm thấy mình đã lạc vào một mê cung chứ không phải là ở trong một nơi ở bình thường. Ở thành kỳ lạ vang lên trong không gian mở ảo tĩnh mịch. Thượng xoay người để nhìn, Trần phát hiện ra một vật thể kỳ dị đang tiến về phía gã. Vật thể ấy dường như đang lê trên nhà một cách chậm chạp. Tim của thượng đập thỉnh thịch, cả lùi lại vài bước định thần nhìn cho thật kỹ vật kia là gì. Dường như đó là một người, mọi người đàn bà xoạn tóc đang quỷ gối, lê trên đất kéo theo sau một vệt đỏ dài, bốc mối tanh lượng rộng. Mồ vừa tiến lại gần thượng, Vừa đưa đôi tay ra phía trước Đồng thời dít lên những tiếng âm u Trả cho tao Trả lại cho tao Thường sợ hãi tột độ Đứng trồn chân tại chỗ Đồng tử mở to hết cỡ Vì gã nhận ra Người đàn bà kia mất nửa thân dưới Máu từ ổ bụng đang dị ra Ướt đẫm cần nền nhà Khi mồ chỉ còn cách thượng một sải tay Gió từ đâu thổi tới Hất tung mớ tóc dài trắng để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đèn thẫm không có chằm, cùng cái miệng đầy máu đỏ. thường muốn hét lên nhưng cổ họng của gã như có thứ gì tăng bóp nghẹt. Gã quỳ sụp xuống và lắp bóp một cách yếu ớt. Mẹ, là mẹ. thường thở dốc. Phải người đàn bà khầm phải gọi là nữ quỷ mới đúng. Nữ quỷ trước mặt của thượng chính là mẹ gã. Hóa ra một nửa thi hài của mẹ gã đã ở lại chỗ này, đã biến thành quỷ dữ. Nhận ra mẹ của mình cảm giác sợ hãi trong thượng biến mất, thay vào đó là một sự bi ai thống khổ. Gã quyền mất mình đang ở đâu, ngay lập tức định trùm người về phía trước ôm lấy bà lão. Nhưng gã chưa kịp làm điều ấy thì cả người đã lập tức cứng đơ. Nơi ít hầu của gã đã được ôm trọn bởi đôi bàn tay gầy guộc cùng những móng tay dài sắc nhọn. Gã không kịp kêu lên, thậm chí là không kịp ú ớ. Khó thở, đó là điều mà gã cảm thấy lúc này. Thượng dãy rùa cố gắng dùng hết sức bàn tay cứng như là sắt kia ra. Nhưng sức người đâu lại với sức quỷ. Hai mắt của thượng mở to, miệng há hấp. gã cố gắng nhìn mẹ của mình lần cuối. Lý trí của gã đã chấp nhận cái chết. Ngày lúc sự sống đang trở nên mong manh. Thì bên tay của thượng vang đền những tiếng thép trói tai Rồi càng người của gã bật ngựa ra đằng sau Cô hồng được giải phóng Thượng ho lên sặc sụa Trước khi gã hiểu được chuyện gì xảy ra Thì có tiếng nói gấp gáp liền vang lên Thượng không sao chứ Mau chạy đi Theo lối tôi đánh dấu Vừa qua cơn nguy kịch Đầu óc của thượng vẫn trống váng Nhưng gã vẫn nhớ tới mẹ của mình Gã thở hồn hện mà nói Mẹ thôi, đó chính là mẹ thôi. Thượng chỉ tay và lão quỷ đang bị cương khống chế, gần như là quát lên. Người đó đã thành quỷ rồi, không còn phải là mẹ anh nữa. Anh còn dây dựa ở đây cả hai ta sẽ chết. Anh định làm gì? Thượng hỏi khi thích cương dơ cây kiếm sắt đen xỉ lên trên cao đỉnh đầu của lão quỷ. Nhưng thượng thử hiểu, đồ của pháp sư thì không đùa được. Nước mắt của thượng giản rụa gã cầu xin. Anh Cương, tha cho bãi, hay tha cho bãi? Cương bị lời nói có vẻ như khổ sở của thượng làm cho lây đậm Gã bỏ con dao xuống rồi hét lên. "Mau chạy trước đi, bùa sắp hết tác dụng, không khống chế được bà ta lâu. Thế cường vẫn đánh ná không rời. Cương chỉ còn cách tấn thêm một đá bùa cuối cùng lên chắn của lão quỷ. Sau đó kéo thượng một mạch chạy ra khỏi căn phòng ma quái. Ở mỗi lối rẽ Cường đã dán một lá bùa vàng để đánh dấu đường đi. Nếu chạy nhanh cả hai có thể an toàn thoát nạn. Nhưng mọi thứ lại không thuận lợi như vậy. Bởi chỉ vài tích tắc sau đó, lá quỷ đã thoát được sự khống chế của bùa phép. Một đuổi theo với tốc độ gấp mấy chục lần trước đó, hạ hơi thổi những lá bùa bay lên không chung, thường sợ hãi và kêu lên, chết rồi, bây giờ đi lối nào đây? Lá quỷ cười lên khanh khách, Bây giờ từ khắp các ngóc ngách, những cô hồn dã quỷ toàn thân chốc lở, thối giữa lù lù xuất hiện. Chúng chầm chầm vây kín hai người. thường và Cương tựa sát vào nhau thủ thí. Cương rút thành kiếm sắt trong người chế về phía lũ quỷ hầm dọa. Nhưng chúng quá đông, lực lượng hai bên rõ ràng không cân sức. thường nói trong hơi thở dốc. Xin lỗi anh anh Cương, tôi đã hại anh rồi. Cương liền đáp là tại tôi quá chủ quan. Đã để cho chúng ta rời vào bẫy. Anh nói vậy là sao anh Cương? Cương liền hưu loạn con sao rồi nói. Anh không nhận ra chúng ta đã đột nhập được vào một nơi quá dễ dàng hay sao? Tất cả là mưu mai trước quỷ của lão lang mà thôi. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi thì không sao đâu. Tôi chỉ lo cho anh thôi. Lá bùa chấn quỷ mà nãy là lá bùa còn lại duy nhất của tôi. Giá mà con đó thì dễ dàng cho anh hơn. Bây giờ thì khổ rồi Lúc mà gió đang tiến lại Dồn cương và Thượng vào một lối cột Tại đó có một căn phòng Cả hai không còn lối thoát Chỉ đành đẩy cửa Chạy vào rồi khóa trái cửa lại <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe